Xin biến chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập số 82 của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Phú ông biến thái chuyển kỳ qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Giang Hiểu Nhi theo phùng dịch phong đến bệnh viện Tại cửa bệnh viện, Giang Hiểu Nhi muốn thu tay lại nhưng Phùng Dịch Phong vẫn không buông. Mạc Ngôn cũng nói, Giang Thiểu Thư, cô cũng đi vào đi. Mạc Ngôn nhìn cô do dự, nếu như cô không muốn nhìn thấy người trước kia hoặc là không muốn quay lại thân phận cũ, vậy thì tôi sẽ gọi cô là cô tang Tôi cũng sẽ không nói với ai về thân phận của cô, hiện tại anh Phùng cần cô. Giang Hiểu Nhi mới gật đầu đi theo, bọn họ vào bệnh viện thang lệ thịnh giật mình hỏi thăm tình huống sau đó kiểm tra phùng dịch phong nói nếu thật sự như mọi người nói thì anh ấy đã quá yêu cô tang nên nhất thời không nhịn được kích động không chịu được sự thật máu huyết trong người trào ra ngoài trước mắt anh ta không sao tôi sẽ sắp xếp cho anh ta làm kiểm tra kỹ hơn bởi vì phùng dịch phong nắm tay giang hiểu nhi không buông thang lệ thịnh cũng không nhịn được nhìn cô có điều hai người không nhìn kỹ vẻ bề ngoài rất giống Phùng Dịch Phong sợ Giang Hiểu Nhi chạy, cho dù anh ở trong trạng thái nửa hôn mê nhưng tay vẫn không buông ra, sẽ ảnh hưởng đến việc kiểm tra. Giang Hiểu Nhi thấy anh không kiểm tra chứ không muốn buông tay thì cũng rất lo lắng cho sức khỏe của anh, cô kéo tay anh lên hôn một cái, "Em không đi đâu, anh phối hợp kiểm tra thật tốt, em sẽ ở bên cạnh anh." Phùng Dịch Phong nhận được lời hứa, sau đó anh được chuyển dịch. Anh ta có nặng lắm không? "Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng." Miệng bị thụ thương cộng thêm tức giận da dày bị loét cho nên mới xuất hiện triệu chứng nôn da máu may là năm nào cũng có thể chất tốt nếu như anh ta lớn tuổi thì sẽ bị tổn thương gan thật sự là bị tức đến chết bác sĩ chuyên khoa vừa giải thích vừa điều chỉnh lại trai truyền dịch nghỉ ngơi ba ngày thì sẽ không sao đâu quan trọng là phải giữ tâm trạng bình tĩnh được rồi cảm ơn bác sĩ thang lệ thịnh tiễn bác sĩ đi sau đó quay về may mà chỉ bị thương ngoài da giang hiểu nhi quay lại nhìn giang thanh dương Cô định mở miệng gọi anh trai thì vội vàng thay đổi nói, anh thế nào, không sao chứ? Quá kỳ diệu, chỉ vì hiểu lầm mà suýt chút nữa có bi kịch, lúc này Giang Hiểu Nhi có chút tự trách, cô không ngờ bọn anh sẽ ra tay đánh nhau, anh cũng chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu ta tức giận, anh không có tức giận. Giang Hiểu Nhi nhìn hướng Thang Lệ Thịnh, bác sĩ Thang. Thang Lệ Thịnh không biết quan hệ giữa hai người, chỉ cảm thấy giọng nói của Hoắc Thanh Dương như cười trên nỗi đau của người khác dòng điệu không quá vui vẻ, um, da dày thịt béo, khoang miệng chảy máu, bị thương ngoài da nặng nhưng bên trong thì không bị thương, số của anh may mắn đấy. Giang Hiểu Nhi nghe vậy thì cũng không nói thêm gì. Lúc này Phùng Dịch Phong nhắm mắt nằm trên giường truyền dịch, anh mở mắt ra thấy Giang Hiểu Nhi vẫn còn ở đây thì khóe môi lập tức cong lên. Thang Lệ Thiện thấy vậy thì lườm anh. đúng là không có tiền đồ. Anh vừa thấy Giang Hiểu Nhi thì chẳng nhớ gì cả, suýt nữa mất mạng mà còn cười. Mà Giang Hiểu Nhi thì nhếch môi Hai mắt sáng ngời cũng híp lại Giang Thành Dương thấy vậy thì ho một tiếng nói Thiên đường tình còn có việc Anh quay về trước đây Sau đó thì rời đi Chúng tôi cũng đi ra ngoài đây Cầu thang đúng lúc tôi có việc muốn tìm anh Sau khi anh ta ra ngoài Thì gọi hai người đáng tin canh giữ Cửa phòng bệnh sau đó đóng cửa phòng lại Phùng Dịch Phong vẫy tay Giang Hiểu Nhi ngồi xuống giường cầm tay anh Hiểu Nhi Phùng Dịch Phong cảm thấy giống như đang nằm mơ vậy Anh nhắm mắt mở mắt mấy lần, cười ngây ngô. Cô còn sống thật là tốt, giống như toàn bộ thế giới lại có màu sắc. Cảm ơn trời xanh. Anh đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi, đừng lộn xộn Lúc anh ngã xuống ở trước mặt cô thì Giang Hiểu Di mới biết được anh quan trọng với mình như thế nào. Cô đưa tay ôm lấy một bên mặt của anh. Trái tim cô cũng giống như tìm được bến càng thích hợp nhất, yên bình nhất. Đừng ra rời anh. Không biết, có phải là bởi vì thuốc hay không Phùng Dịch Phong luôn cảm thấy đầu óc hỗn độn Bắt đầu buồn ngủ Rất muốn ngủ Nhưng anh lại rất sợ Mình nhắm mắt lại Thì cô sẽ biến mất Cho nên bí mắt nặng nề không ngừng chớp chớp Anh cũng không có dám nhắm mắt lại ừ, Em không đi Anh nghỉ ngơi thật tốt đi Em trông chừng anh Mở mắt ra thì nhất định sẽ nhìn thấy em đầu tiên Giang Hiểu Nhi nói nhỏ Cô thấy anh nhắm mắt lại Cô muốn ngồi xuống ghế nhưng cô vừa động đậy thì phát hiện anh siết chặt tay giống như còng tay cô lại. Cô còng môi, chỉ có thể nằm ngang dùng chân kéo một chiếc ghế đến mép giường, sau đó ngồi xuống ở bên cạnh anh. Đêm nay Giang Hiểu Nhi ngủ ở mép giường, hôm sau cô mở mắt ra thì thấy một ánh mắt nóng rực dừng ở trên mặt mình. Lúc này trên người cô đang đắp một nửa chăn trên giường, hai người nhìn nhau, Giang Hiểu Nhi mới đứng dậy ngồi lên giường phùng dịch phong dịch qua một bên để cô ngồi lên hai người cứ như vậy mà chen chúc trên một chiếc giường anh đã đỡ hơn chưa sắc mặt của anh đã tốt hơn nhưng hôm qua lời của bác sĩ nói vẫn còn ở bên tai ừ. phùng dịch phong quan tâm một chuyện khác vì sao em lại không chịu nhận anh cô còn sống vì sao không trở về tìm anh hai người gặp nhau nhưng lại không chịu nhận anh sao anh vừa mở miệng đã đánh tan những lo lắng của giang hiểu nhi Thay vào đó, cô có cảm giác bị tổn thương, ánh mắt nhìn tay anh. Cô ngồi dậy, vô thức muốn giữ khoảng cách với anh. Phùng Dịch Phong chú ý tới động tác của cô, anh đưa tay ôm lấy cô từ sau lưng. Em chống cự cái gì chứ? Em trách anh không bảo vệ tốt cho em sao? Hiểu nhi, em có biết, anh nghĩ em chết rồi, anh đã đau khổ như thế nào không? Mỗi ngày anh sống mơ mơ màng màng, sống không bằng chết. Anh nghĩ mình đã mất em, hoàn toàn mất em. Cô không phải là không đi tìm anh, nhưng anh... Trong đầu của Giang Hiểu Nhi hiện lên những hình ảnh kia, cô không nhịn được khó chịu. Cô giãy ruộng, anh buông em ra, anh ôm chặt khiến em không thở nổi. Hiểu Nhi, em nói anh buông ra. Hai người nhìn nhau, Phùng Dịch Phong vẫn thấy được oán hận lóe lên trong mắt của cô rồi biến mất. Oán hận không nén được, Phùng Dịch Phong không hiểu. Em hận anh sao? Vì sao chứ? Anh đã làm gì khiến em đau lòng đến mức gặp nhau cũng không chịu nhận anh chứ? Anh làm gì thì anh biết rõ nhất. Sao? Anh chỉ mất đi có một người phụ nữ mà thôi. Đối với anh mà nói thì có gì quan trọng đâu. Nếu như anh không đến thiên đường tình, anh không vô tình nhìn thấy em, thì anh còn nhớ em sao? Có khi bây giờ anh đang ăn chơi trác táng ở đâu đó thì có. Anh đúng là tên lửa gạt. Anh còn nói nếu như chúng ta chia xa thì cũng phải chờ nhau một năm, cho nhau một cơ hội. Anh vốn không giữ lời hứa. Em chết rồi, chưa tới một tháng anh đã không kịp chờ đợi mà chơi hoa gạo liễu ba ngày rồi hai người phụ nữ anh nghĩ em là mắt mù hay là đồ ngốc không biết gì sao anh lừa gạt em luôn luôn lừa gạt em anh là người có mới nới cũ không phải là cảnh phi là phiên bản trẻ tuổi của dung lâm khiết sao sau này sẽ có phiên bản trẻ tuổi hơn giang hiểu nhi càng nói thì càng tức giận cô lao nước mắt đáy lòng ngột ngạt yêu hận đan xen hối hận cũng dâng lên em cũng không biết câu nào của anh mới là thật nữa anh còn tức giận vì em và người đàn ông khác ở bên nhau em cảm thấy anh cũng yêu em nhưng lúc em không nhìn thấy thì anh lại chạy đi hẹn hò với dung lâm khiết anh đi công tác về sớm cũng là đi thuê phòng với cô ta hoặc là với người giống như cô ta nếu không phải bởi vì em đuổi theo mấy người thì lúc ái ngữ hương bốc cháy em đã ở đó nhất định có thể cứu gì nhỏ ra gì nhỏ sẽ không bị thiêu chết anh không cần dung lâm khiết không phải là vì không thích cô ta mà vì cô ta không thể sinh con Cho nên anh muốn lừa em sinh con, hiện tại cảnh phi có con thì anh cũng sẽ không cần Dung Lâm Khiết có đúng không? Giàng Hiểu Nhi càng nói thì càng bực bội, đầu óc hỗn loạn. Vì sao cô yêu một người đàn ông phức tạp như vậy lại khiến cho người ta không thể hận được? Cho nên em hận anh, em không chịu nhận anh, em còn sống nhưng không quay lại. Bởi vì em cảm thấy anh không yêu em hoặc là không đủ yêu em, không đáng để em quay về bên anh có đúng không? Giang Hiểu Nhi né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, mím chặt bôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Cô không muốn buộc chặt tình yêu của mình với hôn nhân của người khác. Đáy mắt của Phùng Dịch Phong không khỏi ánh nước. Nếu như không phải anh quá yêu em, nếu như không phải anh không chịu nổi việc mất đi em, thì anh sẽ tìm kiếm hình bóng của em trên những người phụ nữ khác sao? Sao anh có thể tạo ra một cuộc hôn nhân ngầm chưa? Anh nhớ tới gì đó thì liền nói. Anh đeo vì em đấy Em không còn thì anh vẫn là người đã kết hôn Trên nhẫn cưới có tên của hai chúng ta Phùng Dịch Phong tháo chiếc nhẫn xuống cho cô xem Có thể thấy được chữ viết tắt Của tên hai người ghép lại Đáng tiếc anh không mang theo nhẫn cưới của em Giàng Hiểu Nhi tự đeo nhẫn lại Cho anh hôn anh một cái Hiện tại em vẫn chưa thể quay về Em còn có chuyện chưa giải quyết xong Trong khoảng thời gian này em muốn làm tàng mễ Chuyện của Phó Tân Không thể thất bại Vào lúc này được Mọi chuyện đang được tiến hành. Hôn nhân ngầm sao? Giang Hiểu Nhi ngẩng đầu lên, con người cũng to hơn. Anh nói hôn lễ ngày mùng 10 tháng 10 kia là Từ nhỏ đến lớn anh luôn khát vọng ấm áp, anh muốn được ba mẹ yêu thương, có một gia đình vui vẻ, nhưng trong trí nhớ của anh chưa từng có những điều đó. Chẳng qua anh ao ước sự ấm áp và hạnh phúc của nhà khác. Hiểu Nhi, anh nghĩ em không còn sống. Anh nhìn hình bóng của em vô số lần. Nghe lời nhắn cuối cùng em gửi cho anh, anh rất muốn đi theo em. Nếu như không có bà nội, không có mối bận tâm này thì anh rất muốn đi theo em. Mỗi ngày anh không ngừng rửa chén. Ở trong nhà của chúng ta, mặc dù đau khổ nhưng anh không muốn rời đi, không muốn làm gì cả. Chỉ cần em quay về thì anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ. Anh không phản bội em. Anh chưa từng chạm qua bất cứ người phụ nữ nào, anh không có. Phùng Dịch Phong ôm chặt cô vào lòng, buồn giàu không thôi. Cho tới bây giờ, anh chỉ cần em thôi, chỉ cần có em thôi. Anh kiểm tra ADN với em có độ chính xác quá cao, thì nghĩ là em chứ. Khó trách, lúc bốc cháy, em đang ở ngoài mà còn chạy vào bên trong. Giang Hiểu Nhi càng khiếp sợ, nước mắt cũng trào ra. Em có đi tìm anh. Cái gì? Vậy sao anh không biết? Giang Hiểu Nhi nói, em thấy anh chạy đi rất xa mua hoa hồng, đi ăn cơm với phụ nữ, còn vào khách sạn, vì vậy em phùng dịch phong nhìn ánh mắt thì đoán được suy nghĩ của cô anh nhéo mũi cô anh đi đến phố hoa sẽ mua hoa thôi sao giang hiểu nhi khẽ cắn môi dưới nói lầm bẩm. vậy thì có thể làm gì thì ra hôn lễ được tổ chức vì cô ông trời thật là trêu ngươi hết lần này tới lần khác cô không được chú ý tới nếu như cô chú ý thì sẽ nhìn ra được khó trách đêm tân hôn anh lại đến thương đường tình anh đã mua vườn hoa hồng của phố hoa Anh lập bia mộ và chôn quần áo di vật của em ở dưới đó. Anh đi thăm em. Thuận tiện bó cho cành Phi một đoá hoa. Không phải vì cô ta mà là vì giả vờ thôi. Ngoại hình của cô ta rất giống với Dung Lâm Khiết mà Dung Lâm Khiết ra nước ngoài phẫu thuật thẩm mỹ. Người của anh mất dấu của cô ta. Lúc đầu anh muốn thân thiết với Cảnh Phi để cho cô ta nghĩ anh còn nhớ tình cũ muốn dụ cô ta trở về. Anh nghĩ em không còn sống nữa. Anh nghĩ cô ta hại chết em. Anh muốn đòi lại công bằng cho em miếng đất ở Tây Thành lần trước và cái chết của ba em rất có thể là do cô ta và Giang Lộ bắt tay nhau Phùng Dịch Phong vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lau nước mắt trên mặt cô anh luôn cảm thấy mình không giữ lời hứa với cô ấy mà yêu em lúc cô ta bất lực lại bỏ rơi cô ta vì thế anh có cảm giác thiếu nợ cô ta nhường nhịn và niệm tình cũ hy vọng thời gian sẽ làm phai nhạt mọi thứ cô ta có thể bước ra khỏi chuyện này Sau này sống vui vẻ hơn Anh có thể bao dung mọi thứ của cô ta Nhưng không thể chịu đựng được cô ta tổn thương em Ngày ấy anh nhớ Mình đi công tác về Thì nhận được tin tức của Mạc Ngôn Sau đó đến ái ngữ hương Lúc anh đến thì xe cứu hỏa cũng đến Còn chuyện không thể sinh con là sao chứ Phùng Dịch Phong xoa đầu cô nhéo tay mềm mại của cô Đứa con là kết quả của tình yêu và tương lai Không phải là nhu yếu phẩm Nếu như em không còn Thì những năm sau này Sẽ có lẽ anh sẽ thụ tinh trong ấm nhiệm Vì bà nội Anh có thể làm bạn với bà nội đến già Người ở bên cạnh anh đến già là em Em là người quan trọng nhất của anh Giang Hiểu Nhi suy nghĩ Đáy mắt cũng hiện lên vẻ khó hiểu Nhẹ nhàng nói Theo lý thuyết em không biết được Em nghe thấy giọng của anh Còn gọi cô ta là Lâm Khiết Có điều hiện tại em nhớ lại Thì hình như có vẻ trùng hợp Ngày ấy thư truyền phát nhanh cũng là trò lừa nhưng sườn mặt của anh dáng người của cô ta em không đến mức nhìn nhầm chưa còn có chuyện trùng hợp hơn máy giám sát ngày đó đều hỏng phòng dịch phong đột nhiên nhớ tới gì đó cũng cảm thấy không đúng lắm anh hiểu rồi nhất định là có người đang cố ý chia rẽ chúng ta anh lại thấy em và trương việt khánh xuất hiện ở trong khách sạn thành phố anh đi công tác nếu như không phải ngày đó trương việt khánh công ty giang lộ đúng lúc mặc bộ đồ màu lam phiên bản giới hạn mà anh mua cho em Anh cũng không nghĩ tới có người cố ý ăn mặc giống em để lừa anh. Anh nói bộ đồ màu xanh làm hơn một tỷ đó sao? Giang Hiểu Nhi nhớ lại mình đã thấy, nhưng người kia là Dung Lâm Khiết. Đúng vậy, anh đã mua bản quyền. Sao có thể xuất hiện trên người của những người phụ nữ có thân phận như thế được chứ? Hình như Dung Lâm Khiết rất thích bộ đồ kia nên gọi điện thoại cho cửa hàng. Cho nên cô ta sẽ biết anh đã đặt bộ đồ đó trước. Cho nên cô ta mới đưa cho Giang Lộ. Chẳng lẽ bọn họ còn tìm một người giống anh để lừa em sao? Phùng Dịch Phong đột nhiên cảm thấy mọi chuyện phức tạp hơn. Hai người phụ nữ lại thủ đoạn tinh tế như vậy sao? Bọn họ vốn hạnh phúc, sẽ có một hôn lễ hoàn mỹ. suýt chút nữa thì bọn họ đã mất nhau. Thời gian qua, anh là một cái xác không hồn. Trong lòng của Phùng Dịch Phong dâng lên oán hận. Giàng Hiểu Nhi càng kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Em thật sự nhìn thấy Dung Lâm Khiết mặc bộ đồ đó đi với anh. Em còn tưởng rằng anh đưa cho cô ta Cho nên em mới cảm thấy Anh dỗ dành lửa em Nhưng em lại không nỡ bỏ tình cảm này Vì thế em Phùng Dịch Phong cũng hiểu ra Khó trách cô hận anh sâu như vậy Thì ra còn có nhiều chuyện hiểu lầm Mà anh không biết Hai người chưa kịp nói chuyện với nhau Thì lại bị một chuyện ngoài ý muốn chia cắt Hiểu nhi Phùng Dịch Phong chạm vào chán cô Ôm chặt lấy cô Sau này chúng ta có thắc mắc gì Thì đừng chờ đợi Đừng giấu diếm lẫn nhau Anh nghĩ em đã quên anh Em không còn yêu anh nữa Cho nên mới ôm ấp với một người đàn ông khác Anh lại thấy em đã thuộc về người khác Anh tức giận, anh ghen tị Anh cũng khó chịu Anh không biết đó là anh trai em Nếu như em không gọi tiếng anh hay Thì anh đã sụp đổ tuyệt vọng Chúng ta sẽ hoàn toàn chia xa Phùng Dịch Phong không nhịn được mà hôn lên chán cô Giàng Hiểu Nhi dựa vào trong lòng anh Hai mắt cũng đỏ lên Em cũng vậy Em thấy anh và những người phụ nữ khác vào khách sạn thì lúc tức giận, em cũng không muốn thừa nhận. Chồng ơi, em cũng chỉ yêu anh. Giang Hiểu Nhi nhìn anh, kể lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian qua. May là em gặp được anh trai, nếu không thì anh thật sự sẽ nhặt xác của em đó. Phùng Dịch Phong chặn miệng nhỏ của cô hít một hơi thật sâu. Đừng nói lời không may, cảm ơn anh ấy đã kịp thời cứu em đi. Đúng rồi, vì sao anh trai em lại họ hoắc? Chuyện này rất dài dòng, nói ngắn gọn. Lúc còn nhỏ, anh em được gửi nuôi ở một nhà người thân. Sau khi em ra đời, thì ba em đã từ chức. Mẹ em cũng không quan tâm đến công việc nữa mới đón anh trai quay về. Nhưng bởi vì anh trai lớn lên ở nông thôn, anh trai luôn có hai thẻ căn cước hai cái tên. Một cái là họ Giang, một cái là họ Hoắc Anh em rất phản nghịch, luôn luôn nói tên mình là Hoắc Thanh Dương, sau đó bỏ nhà trốn đi. Nhưng từ nhỏ anh trai lại rất thương em anh em đánh rất đau có đúng không? Giang Hiểu Nhi nói xong thì đưa tay sờ lên khóe môi của Vùng Dịch Phong vẫn còn tím xanh. Vùng Dịch Phong nắm tay cô hôn một cái lắc đầu, anh ấy còn đau hơn anh. Có lẽ anh ấy biết thân phận của anh nên đã nương tay. Anh rất cảm ơn anh ấy vì đã bảo vệ em tốt như vậy. Hiểu Nhi trở về đi. Lúc này Vùng Dịch Phong mới chú ý ánh mắt của cô nhìn chiếc nhẫn của mình. Anh đeo vì em đấy, em không còn thì anh vẫn là người đã kết hôn trên nhẫn cưới có tên của hai chúng ta phùng dịch phong tháo chiếc nhẫn xuống cho cô xem có thể thấy được chữ viết tắt tên hai người đang ghép lại đáng tiếc anh không mang theo nhẫn cưới của em rằng hiểu nhi tự đeo nhẫn lại cho anh hôn anh một cái hiện tại em vẫn chưa thể quay về em còn chuyện chưa giải quyết xong trong khoảng thời gian này em vẫn muốn làm tang mễ chuyện của phó tân không thể thất bại vào lúc này được mọi chuyện đang được tiến hành nghe vậy hai mắt của phùng dịch phong tối dầm lại tay dùng thêm lực em ở trước mặt anh vẫn còn phải chịu nhớ nhung sao mặc dù trong lòng có chút mất mát nhưng anh có thể hiểu được dùng lâm khiết lại trở về anh cũng cảm thấy lúc này không làm giang hiểu nhi thì càng an toàn nhưng anh nghĩ tới chuyện phải rời xa cô thì trong lòng lo lắng không ở trong tay mình thì càng sợ mất đi nếu như chuyện đó xảy ra một lần nữa anh không biết mình có thể chịu đựng được hay không giang hiểu nhi cười híp mắt nói vậy nếu như anh không chịu được thì anh theo đuổi tang mễ đi cô cũng không ngăn cản anh theo đuổi này em còn nói hết đâu đầu háo sắc giang hiểu nhi đẩy anh ra nói không thể để cho người ta biết em là giang hiểu nhi càng không thể để cho người ta biết quan hệ của chúng ta mà anh còn phải giúp em một việc nữa cô làm nũng ôm cổ anh được anh nghe theo em anh hoàn toàn đồng ý với bất cứ điều kiện gì nói đi ở dòng bạc số tám em muốn một người có thể khống chế chuyện thắng thua làm theo lời của em gần đây phó tân thắng nhiều tiền rất nhiều tiền ông ta nuốt vào thì cô phải làm cho ông ta nôn ra còn phải trả gấp đôi nữa em không cảm thấy anh là người thích hợp nhất sao giang Hiểu nhi bỗng nhớ tới gì đó nói đúng vậy sao em lại quên chuyện này chứ để một người say mê cờ bạc tốt nhất là không quay đầu lại được trước thắng sau thua thắng được thứ quan trọng nhất của ông ta thì sẽ nắm được cổ học của ông ta phó tần xét cho cùng thì vẫn là một chữ tiền Giang Hiểu Nhi suy nghĩ Sau đó làm nũng kéo quần áo của anh Anh không thể làm được Phùng Thiếu tiếng tam lừng lẫy Thỉnh thoảng đến sòng bạc ngồi một chút thì được Nếu mỗi ngày anh đến chơi Thì quá gây chú ý Anh có cách gì với sòng bạc số 8 không Em muốn thì đương nhiên là có Sòng bạc số 8 là địa bàn của nhà họ Long Anh sẽ nói Diêm hạo đi chào hỏi trước Ngày mai sẽ thông báo cho em Vâng Em không nên đến những chỗ đó Rốt cuộc em đang bày trò gì vậy Giang Hiểu Nhi nói kế hoạch của mình cho anh nghe. Sau đó mới tức giận nói. Em nhất định phải đòi lại công bằng cho dì nhỏ. Ông ta quá khốn nạn. Em định chờ anh đi công tác về sẽ nhờ anh giúp dì nhỏ. Không ngờ lại không đợi được. Cũng không biết chuyện đó có liên quan đến ông ta hay không nữa. Phùng Dịch Phong xoa đầu của Giang Hiểu Nhi an ủi. Anh biết rồi. Anh nhất định sẽ giúp em. Mặt khác, đồng nhan là sung lâm khiết. Sau này em nghe thấy cái tên này thì phải chú ý. Lúc nói chuyện phải cẩn thận một chút. Nhưng anh chưa biết Dung Lâm Khiết phẫu thuật thẩm mỹ trở về sẽ có kế hoạch gì. Sau đó, vùng Dịch Phong cũng nói kế hoạch thu lưới của nhà họ Dung cho cô nghe. Sau này, em nhìn thấy những tin tức gì thì cũng đừng quan tâm. Cảnh Phi thông minh như vậy sẽ không coi là thật đâu. Khi nào chuyện của Phó Tân được giải quyết, anh nghĩ chuyện của Dung Lâm Khiết và Giang Lộ cũng sẽ có kết quả. Lúc mọi chuyện hoàn toàn kết thúc, anh sẽ đón em về nhà. Chúng ta sẽ sống thật tốt. Vâng. Cô ở bên vùng dịch phong 3 ngày ba đêm trong bệnh viện Đến khi anh có thể xuất viện Thì hai người mới đường ai nấy đi Lúc này trong viện dưỡng lão Tình cảnh của Giang Lộ và mẹ Trương Phát triển nhanh như tên lửa Tiểu nhã con thích màu nào Màu này Giang Lộ chỉ vào Buộc tóc nơi con bướm màu hồng Người phụ nữ buộc lại ở đuôi tóc Động tác rất nhẹ nhàng Trước kia còn rất thích màu hồng Lớn lên vẫn còn thích Ừ đúng vậy gì xong chưa Việt Khánh đến rồi, chúng ta đứng lên đi. Gì sao? Tiểu nhã, sao con không gọi là mẹ? Có phải con còn tức giận mẹ không? Mẹ không ngăn cản con yêu đương, còn thích lưu manh. Mẹ cũng không quan tâm, chỉ cần con ở bên cạnh mẹ, đừng uống thuốc nữa. Mẹ không để con uống thuốc. Người phụ nữ kích động, siết chặt giang lộ. Giang lộ vẫn cố vui vẻ nói, mẹ, con không tức giận. À, mẹ dùng sức quá sao? Trường Việt Khánh nhìn hai người, cổ họng không nhịn được mà chua xót. Mẹ, con đến thăm mẹ. Việt Khánh đến thăm mẹ, mẹ còn nhớ con của mẹ không? Giang lộ vội vàng đi tới đỡ bà ta, muốn bà ta có thể hồi phục lại. Dường như người phụ nữ nghe được tiếng lòng của cô, ánh mắt có chút tập trung. Việt Khánh, con trai tôi đã lớn thế này rồi sao? Ông ta không đưa con trai cho tôi. Tiểu nhã còn nhỏ, tôi cũng chỉ có thể đưa con bé đi. Lần đầu tiên anh nhìn thấy mẹ mình yên tĩnh, mẹ Trương kéo tóc của mình, sau đó trải tóc cho Giang lộ. Lúc hai người đi ra, Trương Việt Khánh vẫn chưa lấy lại được tinh thần, bởi vì bác sĩ kiểm tra định kỳ nói mẹ của anh đã giảm thuốc, mà lại có dấu hiệu hồi phục. Lộ lộ, cảm ơn em. Không có gì, chúng ta khá là hợp ý nhau. Anh đừng quá lo lắng, em rảnh thì sẽ tới qua thăm gì, giúp anh, gì làm cho em cảm nhận được tình thương của mẹ. Mặc dù giang lộ đến viện dưỡng lão, chịu đựng một người điên là vì người đàn ông trước mặt này, nhưng đáy mắt lại lộ ra vẻ khát vọng tình mẹ ánh mắt của anh vô tình nhìn cổ tay của cô thấy phía trên có vết bầm tím trương việt khánh cảm thấy ánh náy kéo cổ tay của cô xoa xoa có đau không giang lộ lắc đầu cười hai người nhìn nhau trương việt khánh lại thấy một bóng hình khác qua đụ cười của cô trong lòng cũng đau đớn trương việt khánh cảm thấy quá mệt mỏi hàng rào phòng thủ trong lòng dần có dấu hiệu buông lỏng em có đói bụng không chúng ta đi ăn cơm đi hôm nay anh mở hai cuộc họp Anh vừa nhìn điện thoại vừa cười, làm cho đám quản lý cao cấp nổi da gà. Chỉ có Mạc Ngôn vui vẻ nhìn trò hay. Mạc Ngôn quay lại văn phòng, không nhìn được mà cười nhạt. Phùng Dịch Phong cởi áo khoác ra, nhìn anh ta một cái. Cậu chúng thường hả? Sao vui vẻ thế? Mạc Ngôn đóng cửa lại, đặt tài liệu xuống, xoay người đi pha cà phê. Anh Phùng, tôi có nên nói câu nói này với anh không? Anh không phát hiện. Hôm nay lúc tan họp, tất cả đám người đó không ướt đẫm mồ hôi thì run chân sao phùng dịch phong lườm anh ta một cái nói không có quy tắc mạc ngôn cầm hai ly cà phê đi tới cũng thu lại vẻ vui mừng cuối cùng thì anh cũng sống lại tôi cũng có thể nghỉ ngơi bình thường rồi mấy ngày nay vất vả cho cậu rồi cả đời này của anh thu hoạch lớn nhất là tình cảm anh em này đừng nói điều này với tôi nếu là tôi thì anh cũng nhất định sẽ làm như thế chứ đương nhiên cà phê thay rượu hai người nâng chén khẽ nhấp một miếng mạc ngôn mới nói Tôi đã tìm người đưa tài liệu đã điều tra cho bà dì trì bên kia. Cũng cảnh cáo bà ta. Gần đây việc kinh doanh của nhà họ Dung đều bị chặn ngang. Những năm qua, nhà họ Dung có thể miễn cưỡng sống đến bây giờ. ngoại trừ nhà họ trì ngầm giúp đỡ, thì đa phần có nhiều người cho mượn tiền qua các quan hệ bập mở trong giới. mặc ngôn đưa tới hai tờ giấy. Tôi điều tra được khoản cho vay của nhà họ Dung. Mấy năm qua, thời hạn cho vay nhanh hơn các công ty bình thường khác một tháng. Còn có đồng nhan Đã quay về nhà họ Dung Cô ta lấy danh nghĩa là bà con xa của nhà họ Dung Tôi đã điều tra nhà họ Dung Thật sự có bà con xa này Cũng có đứa con gái tên là Đồng Nhan Nhưng đã mất Có lẽ lúc đầu cô ta không ra nước ngoài Mà chỉ là giả vờ hộ khẩu chưa xóa tên Cho nên thân phận này của cô ta là hợp pháp Nếu không về quê thì điều tra sẽ không biết Đồng Nhan thật sự đã chết sớm rồi Vùng Dịch Phong nhìn tài liệu híp mắt lại Ngành giải trí nổi tiếng kiếm tiền nhanh Cô ta muốn vào giới này Cũng là bình thường Lần này cô ta cũng thông minh đó Giới giải trí có lợi cũng có hại Có cơ hội quen biết nhà giàu mới nổi Không ít Nhưng nhà giàu thật sự sẽ không chấp nhận Người phụ nữ như thế Dù sao thì dung lâm khiết không giống như Mấy ngọn cỏ cố liều mạng kia Cho nên mục tiêu thật sự của cô ta Là đàn ông giàu có Hiện tại đàn ông cũng không có ngu ngốc Có thể đưa ra mấy trăm triệu Thì chỉ có thể là người có tuổi hoặc là cơ thể không hoàn chỉnh. Nhưng cô ta kêu căng như thế thì chưa chắc sẽ hạ thấp bản thân đâu. Trừ khi cô ta đến đường cùng, Phùng Dịch Phong nhíu mày lại, cho nên mục tiêu lớn nhất của cô ta vẫn là tôi. Mạc Ngôn cũng gật đầu. Sao tôi cảm giác mình vẫn phải keo dán sắt không rứt ra được vậy? Một lát sau, Phùng Dịch Phong nói mỗi người phải trả giá đắt cho hành vi của mình, tăng tốc độ đạt kích dung thị, âm thầm nâng đỡ cảnh phi, xem như đền bù cho cô ta. Anh dùng cô ta làm bia đỡ đạn cho Giang Hiểu Nhi Cũng không thể để cho người ta làm không công Tôi biết rồi Tôi sẽ sắp xếp Hôm nay Phùng Dịch Phong đến phố Hoa Lúc anh đến thì Giang Hiểu Nhi đã đứng ở cửa ra vào Phùng Dịch Phong cầm chìa khóa Đưa cô vào vườn hoa hồng Giang Hiểu Nhi nhìn thấy bia mộ của mình Nằm ở giữa bụi hoa hồng Phía trên rất sạch sẽ Còn có rất nhiều đóa hoa chưa tàn Đáy mắt cô không khỏi ướt át Phùng Dịch Phong ôm lấy cô từ sau lưng Anh lấy ra một chiếc nhẫn, quỳ một chân trên đất, đeo vào ngón tay áp út của cô. Hiểu Nhi, đây là lời hứa của chúng ta. Anh đã đặt nhẫn cưới cho em. Anh tự mình thiết kế nhẫn cưới cho em. Hòa lề nở trên đầu ngón tay em cũng nở trong lòng anh. Ngụ ý vào lúc chăm hoa đua nở, anh đã gặp được em. Lúc chúng ta hẹn thề sẽ là khoảnh khắc không bao giờ kết thúc. Kim cương chia hai nửa, ngụ ý dù chúng ta tách ra thì trái tim vẫn là một. Trước khi anh gặp được em thì anh không biết mình sẽ mãi mãi yêu một người phụ nữ sống chết cũng không thay đổi hãy gà cho anh, tin tưởng anh để anh chăm sóc cho em kiếp này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp chúng ta sẽ ở bên nhau có được không? Ừ Giang Hiểu Di ôm lấy anh qué mắt nhìn hoa hồng đỏ như lửa bao quanh lấy mình nước mắt không ngừng chảy ra Phùng Dịch Phong ôm lấy cô giống như nhặt được báu vật cảm giác mất đi lại tìm được thật là vui vẻ dường như mình được sống lại bình thường bọn họ sống ở vườn thiên ngạc hoặc vườn bách hưng nhưng để tiện cho hai người gặp nhau phùng dịch phong cố ý dùng tên của hoắc thanh dương mua một biệt thự ở vườn tử kim phía sau vườn bách hưng cùng thuộc một khu vực nhưng có hai lối ra vào lúc giang hiểu nhi quay về vườn bách hưng thì cũng nhìn tới nhìn lui nhiều lần cô đi dạo xung quanh một vòng mọi thứ vẫn giống như trước khi cô rời đi ngoại trừ quần áo của anh nhiều hơn Rất nhiều nơi có dấu vết của tàn thuốc thì mọi thứ rất quen thuộc. Xem ra gần đây anh mới quét dọn qua, chẳng qua vẫn còn lộn xộn, ga giường góc chăn đặt lệch. Giang Hiểu Nhi có thể đoán được anh đã tự làm. Giang Hiểu Nhi đặt túi sách xuống, cởi áo khoác ra, cô mới gặp anh nên không có đi theo. Cô tiện tay sắp xếp một lần nữa, cô tìm ga giường mới, nhanh chóng đổi ga giường. Cô nhìn căn phòng ngăn nắp thì cười hít mắt lại giang hiểu nhi thay đồ đi ra định hỏi anh muốn ăn gì nhưng cô vừa đi tới thì đã nghe thấy tiếng động trong phòng bếp nhìn thấy anh mặc tạp dề, đáy mắt cũng không nhìn được kinh ngạc cô mới không gặp anh có mấy ngày thôi anh đã thay đổi lớn như thế sao giang hiểu nhi ôm anh từ phía sau trêu chọc nói chồng ơi một ngày không gặp như cách ba thu anh có cần em giúp đỡ không hôm nay em chỉ phụ trách ăn thôi phùng dịch phong quay lại nhìn cô một cái một lát sau phùng dịch phong bưng hai phần bỏ bít tết lên còn có súp và bánh mì nóng. Mặc dù nguyên liệu giảm đi nhưng vẫn là bữa tối tình yêu hoàn mỹ, vì thế anh còn cố ý mở một chai Lafite cao cấp đã cất giấu nhiều năm. Dưới ánh nến, hai người thâm tình nhìn nhau, gặm cùng ly rượu. Giang Hiểu Nhi cắt bò bít tết ăn ngon lành, Phùng Dịch Phong nhìn cô thì trái tim đầy thỏa mãn, còn lại một ít, Giang Hiểu Nhi mới đưa đến bên miệng của Phùng Dịch Phong, "Chồng ơi, anh giúp em với, em ăn không nổi nữa." anh há miệng ăn, phùng dịch phong đứng dậy cầm trái cây đã được cắt ra, sau đó mới dọn bàn ăn. giang hiểu di nhìn anh vùng về bưng từng thứ, trong lòng cô có chút xua xót. cô có thể cảm nhận được anh coi mình là bình hoa dễ vỡ. từ lúc cô vào cửa thì không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì. giang hiểu di không quen lắm, cô vẫn đứng lên. hay là em sẽ rửa chén cho. phùng dịch phong quay lại nhìn đĩa trái cây, không cần đâu, anh làm cho vợ yêu tức giận nên phải phạt mình rửa chén lúc anh đi công tác cô tìm anh hai người đã cãi nhau cô còn đáng yêu nói sau này em chỉ ăn cơm mà không rửa chén trong đầu chỉ có dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của cô trước khi đi trai tim của phùng dịch phong lại đau lòng chỉ cần em sống tốt anh bằng lòng rửa chén cả đời sau đó phùng dịch phong xoay người đi rửa chén sau lưng giang hiểu nhi cầm đĩa ăn trái cây trong lòng được lấp đầy phùng dịch phong vừa dọn dẹp xong thì cảm nhận được luồng nhiệt nóng mềm mại áp vào lưng Anh nhìn bàn tay mềm mại Thì cảm giác toàn bộ thế giới đang nở hoa Hai người về phòng ngủ Sau đó ngồi dựa vào nhau Trên ghế salon hưởng thụ cảm giác yên tĩnh Và ấm áp hiếm có Chồng ơi em đột nhiên cảm thấy rất hạnh phúc Trong giọng nói của Giang Hiểu Nhi Mang theo sự đau khổ Phùng Dịch Phong xoa xoa khuôn mặt xinh đẹp Của cô cúi đầu hôn sâu cô Cho nên chúng ta phải biết quý trọng Phùng Dịch Phong thầm cảm ơn Có phải em nghĩ đến chuyện Của dì nhỏ có đúng không Ừ, còn có hôn lễ của chúng ta nữa phùng dịch phong dùng sức đưa cô ngồi lên đùi mình vuốt ve nốt ruồi xa lạ trên mặt cô nếu như em thích thì sau này mỗi lần kỷ niệm kết hôn chúng ta có thể tổ chức một lần em có thể mặc áo cưới nhiều lần chú rể mãi mãi chỉ có một mình anh người chết không thể sống lại chúng tôi chỉ có thể đòi lại công bằng cho gì ấy đúng rồi bà mẹ em đang ở đâu còn họ rất tốt bà đã có thể miễn cưỡng đứng dậy em muốn đời chuyện bên này kết thúc Thì sẽ đón bọn họ trở về. Em muốn cảm ơn tiêu mộ đã giúp đỡ. Không phải em không tin anh. Nhưng lúc đó em không dám nói với anh. Không dám tìm người quen biết anh. Anh hiểu mà. Anh nợ anh ta một ân tình. Phùng dịch phong nắm tay cô. Cọ lên bụi cô. Chỉ cần em còn sống. Thì anh có thể chấp nhận tất cả. Sau này chúng ta sẽ không giấu giếm nhau bất cứ điều gì nữa. Vâng. Em tin anh. Nhìn thấy cũng chưa chắc là thật sau này em nhìn thấy thì cũng sẽ xác nhận người mới được phùng dịch phong quay người đặt cô dưới thân đêm này đã định nóng như lửa hòa nở hoa tàn một tuần trôi qua trong viện dưỡng lão hôm nay trường việt khánh lại đến thăm mẹ anh vừa đi vào thì giật mình trước kia mẹ luôn luôn tóc tai bù xù điên điên khủng khùng lúc này bà ta đang ngồi trên giường soi gương tóc được trải gọn gàng cả người nhẹ nhàng khoan khoái không ít sắc mặt cũng hơn hấn Giang lộ vừa chải tóc cho bà vừa vẫy vẫy tay với anh. gì gì xem đi. Việt Khánh con trai của dì đến thăm gì kìa. Việt Khánh rau Việt Khánh mẹ. trước kia anh đến cũng chỉ đứng nhìn không dám chạm vào mẹ. lần này anh cầm tay gầy gò chỉ còn da bọc xương của mẹ thì đáy mắt không nhịn được ướt át. Tiểu Nhã mẹ còn có con trai đúng rồi mẹ còn có Tiểu Trạch. lúc trương Việt Khánh rời khỏi viện dưỡng lão thì rất xúc động. Sau đó hai ngày liên tiếp Anh đều đến thăm mẹ Mặc dù anh chỉ ngồi đó trò chuyện với bà ta một lúc rồi đi Nhưng anh nhìn thấy rõ sự thay đổi của bà ta Mẹ Con còn phải ra ngoài làm việc nên đi trước còn rảnh thì sẽ thường xuyên đến thăm mẹ Khi nào mẹ tốt hơn Thì con sẽ đón mẹ về nhà Anh vừa quay người thì cổ tay bị nắm lại trương Việt Khánh kích động quay lại Nhìn thì nghe bà ta nói Tiểu nhã không ở đây Việt Khánh phải hạnh phúc Lộ lộ là cô gái tốt Mẹ, không biết bà ta nói nhảm hay là lo lắng cho mình, Trương Việt Khánh đỏ mắt. Lúc này bà ta lẩm bẩm nói tiếp. Phải thật hạnh phúc, cô gái tốt, lộ lộ, Việt Khánh. Mặc dù bà ta chỉ nói mấy từ đơn giản, nhưng Trương Việt Khánh cũng hiểu được bà ta nói gì. Mẹ, con biết mẹ thích cô ấy, cô ấy cũng làm nhiều chuyện cho con, con sẽ đối xử tốt với cô ấy. Trong lòng của Trương Việt Khánh lại xuất hiện một suy nghĩ chấp nhận giang lộ buổi trưa bà gọi tới thúc giục chuyện kết hôn của anh và chị nguyệt uyển muốn hai người đính hôn còn nói sẽ giám sát rồi cúp điện thoại đầu của trương việt khánh xôi chào trái tim không thờ nổi giang lộ chị nguyệt uyển anh không cần ai hết cuối cùng thì tinh thần anh phải chịu tàn phá và kích thích cuối cùng thì cũng sụp đổ và thỏa hiệp hôm đó giang lộ tới nhà anh không nói cô rời đi nữa một bên khác Mặc dù anh đã không thể chung sống và gặp nhau mỗi ngày với Giang Hiểu Nhi giống như trước kia, nhưng Phùng Bịch Phong cảm thấy không sao cả. Cuộc sống bây giờ làm cho anh rất hài lòng. Anh vừa trở về, theo thói quen mở điện thoại ra, phía trên có tin nhắn của Giang Hiểu Nhi. Đêm nay em đến số 8, sẽ không về nhà đâu, anh phải nhớ em đó. Anh mới thêm số điện thoại của Tăng Mễ, anh nên là một cô gái mắt to trong phim hoạt hình rất đáng yêu hai người sợ tin nhắn lộ ra ngoài sẽ xảy ra chuyện nên vô cùng cẩn thận trong việc trò chuyện sẽ không gọi là chồng ơi vợ ơi anh cũng không ghi tên trước kia đặt tên đầy đủ anh gật đầu sau đó trả lời tin nhắn ừ um, bé cưng phải ngoan chú ý an toàn anh biết cô đến sòng bạc số tám thì sẽ chọn ở chỗ giang thanh dương phùng dịch phong rất yên tâm cô lại gửi hai biểu tượng hôn hôn phùng dịch phong gửi lại một cái anh định tắt máy thì có tiếng thông báo chuyển đến anh mở ra thì thấy dung lâm khiết dùng thân phận của đồng nhan gửi tới cô ta tìm đủ lý do muốn gặp anh quả nhiên cô ta liên tục khiến anh thay đổi cách nhìn anh vẫn không quan tâm sau đó xóa tin nhắn và tắt điện thoại lúc này tiếng gõ cửa truyền tới vào đi anh phùng tôi vừa nhận được tin tức mạc ngôn đưa một sấp ảnh cho phùng dịch phong đây là anh chụp giống như là cắt ra từ video dùng lâm khiết đánh cảnh phi nhưng cô ta mặc cổ trang mấy tấm khác dùng lầm khiết đang cắt quần áo dùng lầm khiết âm thầm giờ trò nhắm vào cảnh phi nghe nói sẽ có mấy vòng sàng lọc thi sinh trong đó cảnh phi và đồng nhan dự thi kết quả trang phục biểu diễn của cảnh phi bị phá hỏng trong giày còn có một mảnh thủy tinh mà đồng nhan thì có nhan sắc hơn người biểu hiện rất tốt cho nên xác suất cầm được vai diễn rất cao mạc ngôn chỉ vào tấm ảnh trang phục cổ trang nói đây là trang phục của bộ phim này thử quay mấy đoạn nghe nói cảnh phi bị tát thật Hai người suýt nữa thì đánh nhau Nhưng đồng nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ Cộng thêm nhà đầu tư rất hài lòng với cô ta Rồi mọi chuyện bỏ qua Chân của cảnh phi thì bị thương rất nghiêm trọng Một người quay phim đã giấu camera dưới góc Nên vô tình quay được Anh dừng một chút mới nói tiếp Anh Phùng tàn nhẫn hơn những gì chúng ta nghĩ Xem ra ai cản đường của cô ta Thì sẽ không có kết quả tốt Cô ta vừa quay về mấy ngày Sao lại xấu xa hơn trước kia chứ Phùng Dịch Phong nhìn ảnh chụp Thấy về mặt đau đớn của Cảnh Phi thì sắc mặt nghiêm trọng, trong đầu hiện ra một suy nghĩ. Nếu như không có Cảnh Phi, có phải mọi chuyện sẽ xảy ra trên người của Giang Hiểu Nhi hay không? Anh và Cảnh Phi chỉ ăn cơm với nhau hai lần mà thôi. Mức độ độc ác của cô ta đã vượt xa anh nghĩ, Phùng Dịch Phong không dám nghĩ. Nếu như cô ta biết Giang Hiểu Nhi vẫn còn sống thì sẽ lại... Anh Phùng, anh đang nghĩ cái gì vậy? Cậu giao những thứ này cho phóng viên Và chuyện cô ta phẫu thuật thẩm mỹ Nhà họ Dung cũng nên phá giảm rồi Ý của anh là Giải quyết tận gốc sao Nếu như chuyện này đưa ra ngoài ánh sáng Thì thân phận mới của Dung Lâm Khiết coi như xong Chỉ cần con đường tài chính của cô ta bị cắt đứt Thì nhà họ Dung cũng không thể nhảy nhót được nữa Phùng Dịch Phong gật đầu nói Lát nữa Cậu tìm mấy người nổi tiếng cho tôi Tốt nhất là đã có tuổi và hiểu chuyện Tôi không thể dồn vào một người Dung Lâm Khiết phát điên rồi Cho dù chúng ta đưa cô ta vào chồng Hay là chờ cô ta tình ngộ Thu tay lại thì cũng không thể đánh đổi Bằng mạng người Độc nhất là lòng dạ đàn bà Đúng rồi, cậu nghĩ cách tìm hiểu chuyện này Xem có manh mối gì không Còn có chuyện gì sao Hiểu gì nói nhìn thấy tôi và Dung Lâm Khiết hẹn hò nhiều lần Đêm trước khi ái ngữ hương phát nổ Em ấy đi lấy đồ truyền phát nhanh Còn tận mắt nhìn thấy một lần Cậu còn nói nhìn thấy chúng tôi hôn nồng nhiệt Lợi dụng em ấy Vì Dung Lâm Khiết không thể sinh con lại còn có chuyện như vậy sao mạc ngôn cũng choáng váng ba giây không phải lúc đó anh vừa đi công tác về sau cậu còn nhớ chuyện bộ đồ wick màu xanh không phùng dịch phong nhắc làm cho mạc ngôn bỗng nhiên hiểu ra anh nói có một người có dáng người giống như anh sao còn họ một mũi tên trúng hai đích đồng thời anh cũng phùng dịch phong gật đầu một cái mạc ngôn toát mồ hôi bây giờ phụ nữ đúng là tài giỏi còn dọa người hơn hổ dữ chuyện này thật quá khủng bố Cậu đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Đừng có trách tôi không nhắc nhở cậu. Phụ nữ đẹp hay xấu thì dính vào càng ít càng tốt. Cậu nói xem tôi có nên nhắc nhở nhất định không? Phùng Dịch Phong nói thầm. Mạc Ngôn không nhìn được vui vẻ. Anh Phùng, sao anh cũng nhiều chuyện rồi? Tôi thấy anh không cần phải nhọc lòng đâu. Mạc Ngôn, sao tôi càng ngày càng cảm thấy cậu cười trên nỗi đau của người khác vậy? Mạc Ngôn xua xua tay nói Tôi tuyệt đối không có anh Phùng Bởi vì mỗi lần anh quá sâu nặng Quá nghiêm túc mới không ra ra được Anh không tổn thương Thì sao có thể gặp được đúng người có đúng không nào Tôi sẽ nhanh chóng điều tra chuyện này Buổi tối Giang Hiểu Nhi và Phó Tân đi ăn cơm Phó Tân vẫn luôn luôn kể chuyện con sớt Vẽ vào cửa đã được bán hết Còn phải tăng thêm chỗ ngồi sao Vậy thì quá tốt rồi Các tác phẩm nổi tiếng đã được thời gian thử thách Mới có thể mãi mãi không phai anh nên tin tưởng bản thân mình chúc mừng nước thay rượu mời anh một ly giang hiểu nhi xà vờ vui vẻ phùng dính phong đã mua một nửa phát cho các công ty nhỏ làm phúc lợi đúng vậy không ngờ lại bất ngờ như thế nhưng gần đây tôi vừa hát thì luôn cảm thấy cổ họng có dao cắt qua thật là bực bội muốn chết phó tần đau khổ giang hiểu nhi rót nước cho ông ta anh phó chắc chắn anh đã tập luyện quá mức anh cũng nên thư giãn một chút đi ngắm cảnh quay về với chị dâu cũng được đừng lo nghĩ nhiều anh nghỉ ngơi hai ngày đi dạo xem có tốt hơn không nếu như cả người bực bội thì xui xẻo lắm lát nữa tôi đến sòng bạc số tám chơi với anh bảo đảm phiền não sẽ bay đi hết giang hiểu nhi thuận miệng nói nhưng cũng cố ý như vô tình nhắc đến điều gì đó một giây sau phó tân nhớ lại mình vô tình gặp một bậc thầy nói gần đây may mắn đang chiếu vào núi nhưng lại bị mộc ngăn cản cần dùng kim và thủy phá nó nếu không thì sẽ gặp áp lực tài vận sẽ giảm đi nhiều Trong lòng của Phó Tân lé lên, lúc ấy bậc thầy kia nói có duyên với ông ta nên dính vào kim nhiều hơn, kim tốt thì thổ mới tốt, cả đường thuận lợi. Phó Tân vừa nghĩ tới tiền tài thì cũng là kim liền gật đầu, hoàn toàn không có ý thức được mình đi theo suy nghĩ của người khác. Hai người đến dòng bạc số 8, không ngoài dự đoán, Phó Tân chọn bàn số 8, Giang Hiểu Nhi cởi áo khoác, lộ ra áo len bên trong có cài hình áo số 8. Người trên bàn vừa nhìn thấy cô Thì lập tức cười gật đầu Giang Hiểu Nhi ngồi bên cạnh Phó Tân Phó Tân bắt đầu thắng liên tục Ông ta chơi vui vẻ Dường như không có phiền não Giang Hiểu Nhi con môi cười lạnh Đồng xu trên bàn xếp thành núi Giang Hiểu Nhi cảm thấy nhàm chán Một lát sau cô ra ngoài nghe điện thoại Cô quay về tháo cải áo trên người xuống Anh Phó Trong cửa hàng có việc nên tôi phải trở về sớm xem sao Anh đừng chơi quá muộn nhé Giang Hiểu Nhi đứng dậy còn cố ý ho khan vài tiếng để người chia bài nhìn thấy rõ ông ta sau khi anh ta gật đầu thì cô mới quay người rời đi giang hiểu Nhi ra khỏi sòng bạc số tám nhìn đồng hồ chưa đến mười giờ thì gọi cho hoắc thanh dương nói một tiếng sau đó lái xe về vườn bách hưng giang hiểu Nhi đi vào nhà thấy đèn còn sáng thì quay về phòng lúc này trong thư phòng phùng dịch phong nghe tiếng động thì cũng đi ra chồng ơi giang hiểu Nhi nhào tới ôm lấy cổ của anh không ngờ anh cũng tới đây phùng dịch phong khôn cô một cái sau đó ôm cô trở về phòng nhanh như vậy đã đánh xong rồi sao anh biết cô và phó tân đi với nhau nên không dám gọi điện thoại cho cô giang hiểu di ôm lấy người trước mặt rồi rùi vào người anh ai thèm an ủi cái tên rác rưởi kia chứ em nhìn thấy ông ta thì càng phiền lòng trở về với chồng dưỡng mắt lại phùng dịch phong nhìn gò má của cô thì đáy mắt đầy ý cười sao giọng nói lại như vậy Có phải em hít khói nên cổ họng bị thương có đúng không? Em có cần anh nói thang lộ thịnh, sắp xếp bác sĩ kiểm tra cho em không? Mặc dù giọng của cô vẫn khởi cảm, nhưng sự khác biệt đó làm cho Phùng Dịch Phong áy náy và khó chịu. Sự thay đổi này chứng tỏ từng trải qua đau đớn và thê thảm. Giang Hiểu Nhi lắc đầu thử điều chỉnh lại. Chồng ơi, có phải thế này sẽ giống có đúng không? Phùng Dịch Phong giật mình hai giây. Giọng của Giang Hiểu Nhi lại thay đổi. Em cố ý tập luyện. Lúc bắt đầu không quen, phải nhét bông vào mũi. Sau đó thì em dần dần quen với dòng điều này. Thấp một chút, chậm một chút, dùng giọng mũi sẽ thay đổi một chút. Em sợ gặp người quen, làm cho phó tân nghi ngờ, kế hoạch sẽ thất bại. Em thông minh lắm đó. Phùng Dịch Phong nhéo mũi cô. Thông minh, thông minh đến mức làm cho người ta đau đầu. Không phải cô muốn tránh anh sao? Em nhớ kỹ, sau này anh có khó chịu thế nào thì cũng sẽ không tìm kiếm bóng hình của em trên những người phụ nữ khác. Còn người trung thủy là chuyện tốt Em sẽ nhớ kỹ Cho dù sống hay chết Xa cách thì vẫn ở bên nhau Đêm đó Giang Hiểu Nhi đang mơ mơ màng màng ngủ Thì có ánh sáng nhấp nháy Cô cầm điện thoại lên mở ra xem Thì ra là một đống cuộc gọi nhỡ Tất cả đều là Phó Tân gọi tới Cô nhìn lướt qua cũng đoán được chuyện gì Cô định tắt đi Thì thấy có mấy tin nhắn chưa đọc Phó Tân gửi tới Cô qua đây đi Vì sao cô không nghe điện thoại Cô ngủ rồi sao Làm sao bây giờ tôi thua 30 tỷ Còn thiếu mấy tỷ nữa tôi phải làm sao đây Tôi thật sự rất phiền Cô đi rồi tôi cũng muốn đi Không nghĩ tới lại thua sạch Tôi cũng không biết thua hết bao nhiêu nữa Làm sao bây giờ Cô có thể cảm giác được Ông ta đang hoang mang và bất lực Quả nhiên sòng bạc đều có vấn đề Mấy ngày trước ông ta rất may mắn Không ngờ rằng một câu nói của vùng dịch phong Lại rất có trọng lượng Không ngờ mới chỉ một lần Ông ta đã ngồi không yên Cảm giác có chỗ dựa thật là tốt. Nửa đêm Giang Hiểu Nhi nhìn thấy tin tức này. Cho dù bị đánh thức thì cô cũng thấy sảng khoái. Rời tay của anh trên người mình xuống đứng dậy. Thì hai tay anh ôm lấy eo của cô kéo lại. Giọng nói mơ màng. Em đi đâu vậy? Sao? Em đánh thức anh sao? Em hơi khát nước. Cô không có thói quen đi vệ sinh ban đêm. Nhưng vừa rồi cô quá vui vẻ. Nên không định ngủ tiếp nữa. Cảm giác trở nên tỉnh táo. Anh rót nước giúp em giàng hiểu nhi còn chưa lấy lại tinh thần thì một ly nước ấm đã đưa đến trước mặt cô giàng hiểu nhi vừa cầm ly nước rơi ấm tay vừa uống mấy ngụm tay kia vẫn ôm eo cô giàng hiểu nhi thấy anh híp mắt mệt mỏi vẫn cố chống đỡ dường như sợ cô biến mất trong lòng cô dâng lên sự ấm áp những ngày cô không ở đây chắc chắn anh ngủ không ngon lúc này cô mới nhớ lại từ khi cô quay về mỗi lúc hai người ở bên nhau Anh luôn luôn ôm cô vào lòng, như bảo vệ cô ở dưới cánh tay mình. Giang hiểu gì uống vào mấy ngụm, rồi để ly xuống. Sau đó thì xoay người, nằm trong lòng anh. Cô đau lòng xoa xoa cầm anh. Chồng ơi, có phải anh sợ em rời đi có đúng không? Sau này em sẽ không rời khỏi anh nữa. Phùng Dịch Phong mắt mơ màng, nghe thấy giọng nói của cô, thì bản năng siết chặt cánh tay lại, hôn lên chán cô. Ừ, um, anh sợ, rất sợ, anh không thể không có em. Anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa Hiểu Nhi Hiểu Nhi của anh Giọng của Phùng Dịch Phong lầm bầm giống như là đang mộng du Trong lòng của Giang Hiểu Nhi rung động Tìm vị trí thoải mái trong lòng anh Cô nghe thấy tiếng hít thở của anh Thì liền nhắm mắt lại Một đêm ngủ ngon